Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có ngày hôm nay thì dạo ấy em bắt ông mua cho em cho rồi Luân trở lại sofa, khom người bưng một trồng tạp chí đặt lên mặt bàn Trong đó có cả những tờ nổi tiếng ở Mỹ như People Anh là tờ Cosmopolitan dày cộng Những hình ảnh thời trang hấp dẫn của những người thuộc về một thế giới khác hẳn với Luân Đừng nói đâu xa, chính Thảo Ly cũng đã vượt xa Luân về mức sống rồi Luân đang chăm chú theo dõi những tấm hình tài tử điện ảnh trong tờ tạp chí thì Thảo Ly đứng ở cửa bếp, nhìn Luân bảo. "Ở Mỹ người ta sướng thật đấy. Chả cần có chồng mà vẫn có con, họ gọi là single mom. Thiên hạ thì chẳng ai bận tâm hết. Biết bao nhiêu siêu sao quốc tế sống như thế, có ai nói gì đâu." "À, em cũng muốn sống được như vậy. Em đi làm rồi mướn người coi con, chả có chồng cũng không sao." nhưng mà vì còn cha còn mẹ cho nên phải đánh hy sinh tự do cá nhân. Vừa nói Thảo Ly vừa lấy nước sôi đổ vào tô mì, đậy nắp và bưng lại bàn cho Luân. Cô nhìn đồng hồ thấy đã gần 1 giờ trưa, vội dục Luân. "Thôi, ăn đi, ăn đi rồi mình còn đi nữa." Luân bỏ sofa bước sang bàn ăn, Thảo Ly trao đôi đũa cho Luân rồi bỏ vào bồn tắm sửa soạn lại để lát nữa đưa Luân xuống phố. Nàng cầm thỏi son tô một chút lên môi rồi quay ra cửa buồng tắm và bảo: "Ờ quên nữa, anh nhớ cho em cái số di động của anh nhé, để có gì cần thì em liên hệ với anh. Ờ anh cũng phải có số di động của em nữa. Từ nay cho đến ngày chủ nhật á, có thể em sẽ phải gặp anh độ một hai lần nữa trước ngày đám cưới. Gặp ở nhà hàng Thiên Kim cũng được, tại vì um, em cần biết coi là ai đóng bố đóng mẹ chồng để dặn dò họ đôi chút ấy mà. Đừng để tình trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược thì chết." Luân ngẫm nghĩ một chút rồi nói, tốt nhất là bên nhà em không nên có ai đến dự cả, khỏi phải nói năng gì, chỉ cần chụp hình là thôi. Thảo Ly thở dài đáp, em thì cũng muốn thế thôi. Nhưng em đã nói với anh là em còn bà cô ở Sài Gòn này nè, chẳng nhẽ không mời một tiếng. Thôi được rồi, để lát nữa em em gọi cho bà cho cho gọi điện cho bà ấy coi. Luân lại bàn góp, hay là em khỏi cần làm đám cưới? đăng báo anh thấy giản tiện hơn. Ừ chẳng hạn như thí dụ em lấy đại một cái tên nào đó đăng báo chúc mừng em lấy chồng. Chẳng hạn à, à, bây giờ mình đăng là được tin vui cô Vũ Thị Thảo Ly sẽ lên xe hoa ngày gì đó à, cùng với chú rể đặng Trầm Luân. Rồi em lấy cái tờ báo đó, em gửi về cho bố mẹ em. Có phải lần là, là đơn giản hơn không? <cười> Vậy mà anh bảo là đơn giản hơn à. Tổ chức đám cưới giả đó chỉ có khoảng 20 người biết còn đăng báo thì biết báo cho người đọc. Lại ông thừa ở bụi này à? Luân nửa đùa nửa thật kết luận, rốt cục rồi thì em cũng vẫn thông minh hơn anh. Thảo Ly quay vào phòng tắm tiếp tục trang điểm, luôn ăn vội vã cho xong tô mì, rồi hai người chở nhau xuống chợ Sài Gòn, ghé nhà may sắm cho Luân bộ đồ vest màu đậm. Đó cũng là bộ đồ lớn đầu tiên trong đời Luân. Sau chuyến đi chung với nhau lần đầu ấy, Thảo Ly đưa Luân trở lại nhà hàng Thiên Kim đúng hẹn, trước 5 giờ để Luân quay về với công việc bồi bàn thường lệ của mình, phục vụ đám cưới chiều Chủ Nhật. Đây là đám cưới thật, với cô dâu chú rể tuy mộc mạc nhưng rất đẹp đôi, họ hàng hai bên vui vẻ đầm ấm. Luân chăm chú theo dõi từng động tác của chú rể để bắt trước, vì tuần tới sẽ đến lượt Luân ngồi vào vị trí ấy ở chiếc bàn danh dự kê trên bục cao. Anh nghĩ đến Thảo Ly và chợt mỉm cười vu vơ. Cô dâu trước mặt Luân hôm nay tuy còn trẻ, nhưng nhan sắc không thể nào sánh nổi với Thảo Ly, huống chi cái nét nhã quy trên khuôn mặt khó có thể gột xóa được. Bà Minh Tâm từ sau quầy, ngoắc tay gọi Luân lại và bảo: "Sao? Sáng nay bàn chuyện với con bé xong chưa? Nên nhớ là nhà hàng mình chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê chồng, thằng Túc với thằng Cầu thì nó quen việc quá rồi." Chị có cháu là lần đầu tiên cho nên chưa có kinh nghiệm, phải cẩn thận đấy nhé. Đừng có để sơ hở à, càng ít nói càng tốt, mình còn làm ăn lâu dài mà. Luân hiểu rằng bà Minh Tâm chỉ quan tâm đến business của bà mà thôi, cái business đã giúp cho nhà hàng đang ế ẩm của bà trở nên đông khách, đặt tiệc cưới hầu như mỗi tuần. Luân gật đầu quả quyết đáp. Bà cứ tin ở cháu, cháu đã bàn kỹ với cô ấy rồi.